Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 2885 Huyến Vũ Sâm Lâm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Cổ ma đại hỷ trên mặt hiện lên một tia nghe răng cười chi sắc Mà nhân Loại tu sĩ các thì nguyên một đám âm thầm kêu khổ Tên ngu xuẩn còn không mau bó tay chịu chói Có thể thiếu thủ rất nhiều khổ sở Cái kia cổ ma thanh âm hùng hồn truyền vào lỗ tai tự và sấm sét giữa. Trời quang kém phản phất mà trong miệng hắn hét lớn động tác trên. Tay thực sự không có chút nào nhàn dối, sáu cánh tay cao thấp bay múa. Chỉ một thoáng một mảnh màu tím quyền ảnh tỏ khắp mà ra thanh thế. Kinh người đến tột đỉnh tình trạng. Mà hắn mục tiêu công kích chính là vừa vặn phạm sai lầm mặt tròn. Thiếu nữ, nàng này nhìn về phía trên bất quá 17-18 tuổi tuy nhiên, chính thức tuổi thọ khẳng định không chỉ nhưng không thể nghi ngờ, cũng là đám người này loại tu sĩ trong trẻ tuổi nhất. Xem nàng cảnh giới cũng còn không thế nào vững chắc, hiện nhiên vừa mới ngưng ghét thành kim đan còn không có có bao lâu đấy, vừa mới tự bề bổn trong phạm sai lầm, giờ phút này thiếu nữ trong nội tâm sợ hãi chưa tán đi tựu lại gặp phải cổ ma cuồng mãnh công kích nàng này hoảng sợ ngoài tựa hồ lại bị giọt đến choáng váng cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ hạnh nhi ngươi đang làm gì thế cái kia cầm đầu nhân loại lão giả vừa sợ vừa giận thời khắc mấu chốt sư sơi sơn quy quy y e Đi. Rõ ràng Phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy Trong lòng của hắn Phiền muộn là có thể nghĩ đấy Nhưng mà ảng não lại có chỗ lời gì Giờ phút này bổ cứu tựa hồ cúng Không kịp rồi Nhưng vô luận như thế nào Hắn cũng sẽ không ngồi chờ Chết Lo nghĩ phía dưới Chỉ thấy hắn đơn sơ tay lên Thả ra một đạo dài Hơn một trưởng bạch quang, người khác có lẽ thấy không rõ lắm. Nhưng, lâm hiên và cảnh giới của bọn hắn kém quá nhiều, hết thầy trước mắt. Nhưng lại rõ ràng lọt vào trong tầm mắt cái kia bạch quang bên trong. Đích là nhất giới xích hình dạng bảo vật. Tốc độ nhanh cực, hướng về cổ ma đỉnh đầu bổ tới. Ngu xuẩn, cổ ma lại nhìn như không thấy, há miệng một đảo đen kịp ma viêm phun ra, cái kia ma viêm lói lên, hóa thành một hừng hực thiêu đốt bàn tay lớn, phù hiện ở trước mắt, nhanh như thiểm điện, như hạ kiếm đi. một bà liền đem cái kia thước chảo trong tay, năm ngón tay nắm chặt, bảo vật này linh quang lập tức ảm đạm rồi rất nhiều. toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, mà cổ ma còn lại động tác lại mẩy. May cũng không có thổ ảnh hưởng cái gì. Màu tím quyền ảnh trong nháy mắt tựu đi tới cái kia mặt tròn thiếu nữ. Trước người ba thước chỗ. Nàng này tựa hồ lập tức muốn hương tiêu ngọc vẫn mất. Nhưng mà đúng lúc này. dị biến nổi lên một đảo cuồng phong cuốn quá. Những cái. Kia màu tím quyền ảnh rõ ràng như nước phao ngâm bình. Thường phá tiêu diệt. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Cổ ma và những nhân loại kia tu sĩ cùng kêu lên kinh hồ. Nhưng mà. Trong giọng nói bao hàm cảm xúc nhưng lại khác nhau rất lớn. Nhân loại. Bên này là kinh hỷ. Cổ ma thì là kinh sợ cùng xuất hiện. Ở đây nhiều như vậy tu tiên giả. Lại không một người biết rõ xảy ra. Chuyện gì? Cách này không kỳ lạ quý hiếm. Lâm Hiên cùng bọn họ tầm đó Có quá lớn Trinh lịch Phương nào cao nhân Giá lâm nơi này Dám phá vỡ bản tôn chiêu số Vì Sao không dám hiện thân gặp mặt đâu này Cái kia cổ ma im lặng một lát Thanh âm khàn giọng mở miệng bình tâm Mà nói trong lòng của hắn Đã có vài phần thoái ý Nhưng giờ này khắc Này Quay người mà trốn Rõ ràng cho thấy không thích hợp Cho nên mới Kiên trì nói ra một câu như vậy khiêu khích ngôn ngữ Mà Lâm Hiên nghe vào tai ở bên trong Không chút nào biểu lộ cũng Không dùng hắn thần thông thực lực tự nhiên sớm đã khinh thường tại Cùng một nguyên anh cấp bậc tiểu ra hỏa đưa khí Lâm Hiên động tác sức khoát vô cùng trực tiếp linh quang lói lên Liện tử giấu kín địa phương hiện thân đi ra Oanh Đồng thời một cố đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống Đương nhiên đây đắt là có chỗ thu liếm rồi Lâm Hiên thả ra linh áp Chưa đủ trạng thái toàn thịnh một phần ba Nếu không chỉ là áp lực Này trước mắt tu tiên giả Sẽ không chịu nổi trực tiếp bảo thể mà Vong rồi Dù vậy cái kia cổ ma cũng đạp đạp đạp lui ra phía sau vài bước, nhân loại tu sĩ lại càng không cần phải nói, vội vàng từng người thả ra hộ. Thể bảo vật nguyên một đám biểu lộ như trước là vạt vạn cân áp thân. Không sai biệt lắm, ngươi nhìn qua lâm hiên khuôn mặt cái kia cổ ma một bộ kinh hãi gần chết. Thần sắc đã nói không ra lời. Nguyên bản hắn cho rằng thần bí kia cao thủ tối đa bất quá nguyên anh. Hậu kỳ như vậy chính mình dù cho đánh không lại bảo vệ tánh mạng. Tổng vẫn có vài phần nắm chắc đấy cho nên trong lòng của hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Cách đó hiểu được nhưng lại như thế thâm bất khả chắc chỉ là cái kia. Linh áp chính mình muốn hồn phi phách tán mất. Coi như là ly hợp cấp bậc tu tiên giả cũng không có khả năng đáng sợ. Đến trình độ này chẳng lẽ thằng này lại là đồng huyền kỳ lão tổ. Trong đầu ý niệm chuyển qua trong lòng của hắn sợ hãi đã là tột đỉnh. Rồi cổ ma bởi vì hiếu chiến nguyên nhân thực lực tự tình hình chung. Mà nói muốn còn hơn cùng giai tu tiên giả nhưng nguyên anh và động huyền. Lực lượng tắc thì căn bản không phải một cái tầng diện trống. Lại loại này cấp bậc cao thủ, chính mình căn bản là một phần cơ hội. Chạy trốn cũng không tiền bối. Duy nhất đường ra tựu là xảo ngôn lệnh sắc, nhưng mà lâm hiên căn bản. Cũng không có hứng thú nghe hắn rong dài, tay áo phất một cái, cũng không thấy cái gì linh quang lập lòe, vừa mới còn dáng vẻ khí thế đột Ác vạn trưởng cổ ma tự không hiểu thấu bảo tạc nổ tung mất. Tại lâm hiên thần uy hạ biến thành bột phấn, liền nguyên anh đều không. Có cơ hội chạy ra. Một màn này rơi vào những tu sĩ kia trong mắt, nguyên một đám biểu lộ. Cực kỳ phức tạp, nhưng rất nhanh, đã bị kính sợ thay thế, thần sắc. Càng là co quắp vô cùng. Cũng khó trách bọn hắn thấp thỏm không yên, lâm hiên là thay bọn hắn. Giải vây rồi đúng vậy, nhưng song phương lẫn nhau thực lực chinh lịch. Lại cũng không tránh khỏi quá mức một ít. Giờ này khắc này, những tu sĩ này trong nội tâm đắc ở bồn chồn dù sao. Loại này đẳng cấp lão quái vật, tính tình cổ quái đó là lại bình. Thường bất quá, sợ một cái ứng đối không tốt, dước lấy ngập trời đại, họa, đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Nếu không là tiền bối tương trợ chúng ta hơn phân nửa đã bị cái kia cổ ma ra hại mất, đại ăn không lời nào cảm. Tạ hết được, tiền bối như có chuyện gì, vãn bối đời nhất định hết sức. Cống hiến sức lực đấy. Cầm đầu tên lão giả kia, tóc mặc dù đã hoa dâm lại tinh thần quắc. Thước, không chờ lâm hiên mở miệng tự vượt lên trước thi cách lễ nói. Khoan hãy nói. Hắn cung kính thái độ thật đúng là lại để cho người tìm. Không ra một tia tật xấu đều tìm không ra. Đương nhiên, Lâm Hiên vốn cũng vô tình ý làm khó những tiểu tử này. Hắn chạy tới nơi này đến mục đích chủ yếu là hỏi đường. Các ngươi là môn phái nào tu tiên giả, nơi này là nơi nào? Lâm Hiên! Thanh âm bình thản mở miệng. Vãn bối đời là hải xa phái tu tiên giả, nơi này là huyến vũ sâm lâm. Lão giả trợn mắt há hốc mồm thanh âm truyền vào lỗ tai, lâm hiên vấn. Đề này thật sự quá làm cho người ta không nói được lời nào. Vị tiền bối này thực lực thâm bất khả chắc, nhưng mà yêu cầu vấn đề. Lại không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Nhưng mà tuy nhiên trong nội tâm nghi hoạt câu trả lời của hắn, nhưng... Lại trong quy trong cổ đấy. Huyến ủ sâm lâm. Lâm Hiên nhíu mày. Hắn có thể để xác định. Nải long giới tuy nhiên. Diện tích nguyên bác. Nhưng tuyệt đối không có một chỗ như vậy đấy. Tại đây còn là linh giới sao. Đối diện với mấy cái này tiểu tu tiên giả. Lâm Hiên cũng không cần che. giấu trực tiếp hỏi ra trong nội tâm lớn nhất nghi vấn đến rồi. Vấn đề này lại để cho lão giả kia ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh tự lộ ra. Hiểu rõ biểu lộ đến nguyên lai tiền bối không phải tại đây tu tiên. Giả quái không thể nói trước không biết đường, nơi này là thất lạc. Giao diện có thể nói đã không thuộc về linh giới rồi. B. Sơ đại niên lần đầu tiên, lần nữa chúc các vị đạo hữu năm mới khoái. Hoặc tâm tưởng sự thành, mọi sự như ý.